Nếu con tàu gặp nạn trên biển Sau khi Hà Lệnh bắt buộc phải rời tàu Người duy nhất có quyền ở lại trên tàu Chỉ có thuyền trưởng Ông ta có quyền lựa chọn đồng sinh cộng từ Với con tàu của mình Trước đây tôi từng nghe kể nhiều câu chuyện về tàu ma Đa phần đều là do thuyền trưởng sau khi chết Không chịu rời xa con tàu Mà họ coi như mạng sống Sau nhiều năm Vòng hồn vẫn ở đó Điều khiển con tàu ma ấy đi lòng vòng khắp nơi vực giá trên hải đồ những đường tròn trùng lặp. Thế bảo ở Nam Hải cứ từng xảy ra quá sự này, có điều đó chỉ là tin đồn trong quân đội, chẳng ai dám chắc là thật hay giả. Vì vậy khi tôi liếc thấy trong mặt gương lớp loang ánh sáng và bóng nước ấy, có thêm một người đàn ông râu ria sồm xoàm, tay đeo đồng hồ vàng. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là trong xác tàu Mariana này quả nhiên có hồn ma của thuyền trưởng Ông ta chính là chủ nhân của cánh tay bị cá cắn đứt lìa kia. Đồng hồ vàng của ông ta cũng vừa mới bị tuyển phếu lột mất. Bóng ma của tuyển trưởng hình như bám trên lưng của cổ thái, che mất hình xăm của cậu ta. Cảnh tượng khiến người ta rần hết tóc gáy trong gương ấy hết sức ngắn ngòi, chỉ loáng lên một cái, có lẽ ngoài tôi ra không còn người khác nào chú ý đến nữa. Tôi giật thoát mình, không tự chủ được lùi lại khiến làn nước xung quanh bị dẫn động, bóng ma trong gương cốc theo đó mà nhòa đi, không còn nhìn rõ nữa. Thược sùa cá mập nhanh chóng hòa tan với nước biển. Rồi chúng tôi đang ở trong tàu đắm vô duyên vô cớ, bị cá mập tấn công. Tất cả những sự việc ấy dường có thể đều liên quan đến hồn ma của thuyền trưởng tàu Mariana. Tôi đang định nhắc mấy người kia chú ý đến tình hình nguy cấp trước mắt, nhưng chưa kịp có hành động gì, thì đã có một con cá mập xanh thể hình thon dài, trượt qua lỗ hổng chốt cái bản bịt chứa kín hẳn, hốc đầu vào người Sơ Lê Dương. Cá mập xanh tuy nhỏ, nhưng vị nó đớp cho một phát thì không ai chịu nổi. Sơ Lê Dương đang giữ tấm phán gỗ, thế còn cá mập xanh đã bơi đến gần sát, đành lách người né tránh. Còn cá mập xanh kia lại bám đuổi Sơ Lê Dương như hình với bóng. Trong gian phòng chật hẹp này, bốn người chúng tôi gần như phải chen chúc, cọ sát vào nhau chánh đả cú đầu tiên thì cũng khó lòng tránh được đòn tiếp theo. Tu và tiền bé Hồng Đành đã lượt rút dao thợ lặn ra, nhắm vào con cá mập bơi lượn trước mắt đâm nhào tới. Nhưng ngòi ở dưới nước hành động chậm chạp, làm sao đâm trúng nổi giống cá mập xanh linh hoạt dị thường như thế. Con cá mập nhỏ kia nhanh như một tia chớp, thoắt cái đã xuyên qua thế công của hai con rảo, há miệng chuẩn bị đớp vào vai Sơ Lệ Dương. Sơ Lệ Dương lùi đến góc tường, trong sản phẩm chất hệt này, không thể sử dụng súng bắn lao. Bành rút dao thợ lặn già cầm trong tay, chuẩn bị liều mạng lấy cứng chọi cứng, với còn cá mập xanh đang lao tới. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cô Thái bỗng nhiên vươn người lao tới, tốc độ bơi trong nước của con cá mập tí nhảnh, nhưng thân thủ của lão hổ còn nhanh hơn, con dao lưỡi cầm trong tay đưa ra, lập tức chặn con cá mập tấn công sợ lây dừng lại. Lòng hổ dao bằng động xanh, Trạm đài hoa văn vài dòng, tuy thuộc loại rào cằm ngắn, nhưng thực tế cũng không nhỏ hơn trạm ngừ đào là mấy. Cả chồi lẫn lưỡi cũng dài bằng nửa cánh tay người lớn. Phần đầu mũi rào có bản rộng cong cong, hết sức sắc bén. Lưỡi rào lấp loá ánh sáng lạnh lạnh, vừa đâm ra đã lút ngay vào cơ thể con cá mập xanh. Mao tươi tanh lọm chào ra cuồn cuộn. Còn cá mập xanh ấy cũng thực hùng hãn, đã bị lưỡi rào sắc bén chém phải mà vẫn không chết ngay tại trận, sức lực vùng vẫy khi dã chết của nó thật lớn. Thân thể quẫy động dữ dội, cả tôi và Tuyền Béo, cộng thêm Cổ Thái, cùng ra tay lúc này, cũng không thể khống chế nổi, con cá mập không lấy gì làm lớn lắm ấy. Cổ Thái không hổ là dã nhân vùng biển, đến lúc này vẫn không chịu buông tay khỏi con rào lưới còng, bị con cá mập quang đi quật lại trong nước và đập liên tiếp vào tấm gương lớn, khiến nó vỡ vụn. Cổ Thái lại dùng thải cơ chộp lấy vây cá, rút dao rà vung lên rồi lại hạ xuống, chém liền mấy dao vào mang cá, từng dòng máu tươi tuôn ảo ảo. Con cá hung ác liền liều mình vùng vẫy mấy lượt nữa, rụt cuộc sức cùng lực kiệt, mềm nhũn ra dưới lưỡi dao của Long hổ Cổ Thái. Tôi thấy thủ đoạn giết cá mập của Cổ Thái, hễ sắc nhàn nhuyễn rứt khoát, tuyệt đối là thiên phú trời sinh. Dân mạo ngọc bình thường không thể bị tuyệt. Trong lòng thầm nhủ, Thành nhãi này cũng cớm thật. Lúc này, phía bên ngoài con tàu đắm, các nút cạn đều cá mập tụ tập. Chỉ một tấm ván gỗ căn bản không thể ngăn được chúng. Đành cứ ném cái xác chết này ra cho chúng tự tàn sát lẫn nhau trước vậy. Xem chừng bốn người chúng tôi không thể ở trong gian phòng thuyền trưởng này nữa. Và lại bị vây khốn ở đây càng lâu thì chúng tôi càng thêm bất lợi. Nhìn lúc oxy trong bình vẫn còn đầy, phải tìm lối ra khác ở trong con thuyền này thôi. Tâm cương trong phòng đã nát bét. Tôi cũng không kịp nghĩ xem cái hồn ma của thuyền trưởng kia có tồn tại thực hay không, nhưng có thể khẳng định thứ nước đèn dính trên hình xăm của cổ thái tuyệt đối chẳng phải thứ bình thường. Nhất thiết phải nhanh chóng nghĩ cách giúp cậu ta thoát khỏi nó. Tôi chỉ tay về phía cửa phòng, cả bọn đều biết trong hành lang bên ngoài cánh cửa ấy có một con cá mập hồ đại tướng đang bơi qua mời lại. Không biết là nó bị nhốt trong phòng này hay cố tình trui vào săn mồi nữa. Tóm lại sự tồn tại của nó chính là một chiếc ngải mà chúng tôi không thể tránh đối đầu. Cả bọn quyết định cướp đường sông già. Tôi nhặt súng bắn lao dưới sàn lên, bước tới trước cửa. Tủy béo xách đèn pha công suất lớn và dùng củ phá rỡ theo sau. Trên lê giường cũng cầm một khẩu súng bắn lao đoạn hậu. Mấy người mục kìm hiểu ý chúng tôi Vốn hiểu nhỏ sẵn Không cần trao đổi nhiều Đã có thể triển khai đội hình Tiến cũng được mà lùi cũng xong Chỉ có mỗi cổ thái Là không tìm được vị trí của mình Ngờ ngờ ngẩn ngẩn Không biết nên làm gì Sơn lời dường đánh kéo cậu ta ra phía sau lưng mình Tuyên bé hóc ở sau lưng Vỗ nhẹ lên vai tôi một cái Tôi biết họ đã chuẩn bị đâu đấy xong xuôi Liến đưa vai thúc mở cánh cửa Trước khi thỏ người già Cổ sum ban lao đã nhiều giờ trước, nơi mũi lao chĩa tới chỉ toàn nước biển âm u. Còn cá mập ở hành lang bên ngoài đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi nghiêng người ló đầu ra, tuyển bé phía sau cũng giơ đèn pha lên, chiếu về phía đầu kia hành lang, không thấy có động tĩnh gì. Xem ra con cá mập ngoài hành lang đã bơi đi chỗ khác, cả bọn quan sát thật kỹ rồi mới yên tâm lần lượt thoát ra. Đóng chặt cánh cửa phòng của thuyền trưởng lại, bước theo hành lang róc nghiêng phía ngoài. Giờ chúng tôi phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là đi lên rồi khỏi tàu Maria Anna, theo lối mũi tàu trở về bổ sung thuốc súa cá mập. Nhưng từ mũi tàu đến vị trí chúng tôi trồi lên mặt nước còn một khoảng cách nhất định. Khó nói trong suốt quá trình ấy sẽ không bị cá mập tấn công. Ngoài ra còn có một lựa chọn nữa, chính là tiếp tục lặn xuống đuôi tàu. Chúng tôi đã rất gần với mục tiêu rồi. Nếu có thể vớt thành công tần vương chiếu cốt kính thì đỡ phải phiền phức lăn xuống con tàu ma quỷ này lần thứ hai nữa. Tôi cần nhắc thiệt hơn một lúc, thầm nhủ đằng nào cũng phải trở lên mặt nước. Cần quá gì bở giờ rữa chừng, chi bằng cứ tìm được tần vương chiếu cốt kính rồi trở lên cũng được, đỡ phải mạo hiểm thêm lần nữa. Trong hành lang này Địa trận cũng không bị lũ cá mập vây công, so với bên ngoài kia thì an toàn hơn nhiều. Còn hồn ma của vị thuyền trưởng, ngoài tôi ra, những người khác hình như là đều không thấy. Để hành động khỏi hỗn loạn, tôi tạm thời các chuyện này sang một bên. Định bụng là sẽ tùy cơ ứng biến, nếu đúng là có hồn ma bám theo, sợ là không dễ dàng thoát khỏi nó. Và lại với kinh nghiệm trước già của tôi, trước khi giúp cổ thái cắt khỏi tầng nước đèn, lựa bóng u linh bám trên lưng kia. Mạo hiểm rời khỏi con tàu tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Tôi liếc con số trên đồng hồ đo áp suất nước và khí áp trên bình oxy, thấy điều kiện cho phép tiếp tục triển khai thêm một bước hành động. Ben lập tức hạ quyết tâm, hướng về phía ba bạn đồng hành chỉ tay xuống dưới. Cả nhóm liền men theo hành lang giúp nghiêng, tiếp tục tiến xuống sâu hơn bên trong con tàu đắm. Đi qua một cánh cửa sắt vặn vẹo vì va chạm, chúng tôi tiến vào một đại sảnh rộng rãi, chỉ ít cũng chiếm 2-3 tầng khoang tàu. Nước trong đại sảnh nổi dập dềnh, đồ tứ tạp vật, có cả những thẻ đánh bài sặc sỡ, rồi các loại bàn ghế đắt tiền, cây cảnh quý giá dùng để trang trí và một cây rương cầm đồ vật già trong góc. Hàng trăm con cá nhỏ xíu bơi trong làn nước, bị ánh đèn pin chiếu qua, nhào nhào chạy về phía những vùng nước tối tăm giào giào lướt trước mặt chúng tôi, tựa như đang trốn tránh một nguy hiểm nào đó, không hiểu sao lạnh tươi đầy, chúng tôi chợt nảy sinh một cảm giác chẳng lành. Gian đại sảnh, có lẽ là khu vực trung tâm của con tàu chở khách tư nhân này. Nơi có thể tiến hành đủ các loại hoạt động xã giao và giải trí của người lắm tiền như vũ hội, yến tiệc, đánh bạc. Theo ghi chú trên bản vẽ, Chỉ cần xuyên qua đại sảnh trung tâm của cót tàu là xuống đến khoang để hàng ở tầng dưới cùng. Tuy béo dựa bàn tay lần lên đợt xuống với tôi. Tôi biết cậu ta đại khái lại muốn kiếm cớ tiện tay rất dễ, càn quét một vài món có giá trị trong gian đại sảnh này. Tôi có nên đào cậu ta một cái? Giờ là lúc nào mà còn nghĩ đến chuyện vơ vét của nã chứ? Tôi chép tay về phía khoang đáy, ý bảo tấm quân đồng kia mới là quan trọng nhất. Rồi dẫn đầu cả bọn lặn sâu vào đại sảnh. Ba người còn lại bám sát theo. Vừa đi một tẹo, cô Thái từ phía sau lại đột nhiên chụp lấy cánh tay tôi. Tôi thầm nhủ, cái thằng nhóc này lại giở trò rồi. Đoàn Gia Hiểu cho tiền béo, giờ đèn pha công suất lớn quét về phía sau. Vừa khéo liền trông thấy, còn cá mập trắng to đại tướng ở hành lang bên ngoài đang lên vào đại sảnh. Thân con cá mập trắng này to như cái tàu ngầm cỡ nhỏ cả bọn chúng tôi thảy đều kinh hoàng, miệng tuôn ra một trùm bọt khí trắng xóa, lạ phí mất chút oxy quý giá trong bình lặn. Đây chính là con cá mập lớn chúng tôi đã gặp phải ở trong hành lang, chỗ cửa phòng tiền trưởng khi nãy. Mới đầu còn tưởng lầm là cá mập hồ, giờ có ánh đèn pha mới nhìn rõ, lưng xám bụng trắng, hóa ra nó lại là giống cá mập trắng hùng hãn cắt máu nhất. Cái miệng như chậu máu của còn các mập há to, lộ ra hàm răng móc ngược sắc như dao. Vẻ này mà để nó đớp cho một phát, thì dẫu có kìm cương là hán, chị e cũng khó lòng chịu nổi. Đến bây giờ, tôi mới bắt đầu thấy mình may mắn vì đã không mời thẳng về phía trên. Nếu vậy chắc chắn sẽ gặp phải nó ở trong hành lang hẹp. Mùi lão chúng tôi màng theo, có mùi chất kích độc, có thể là một đòn chim mãng, hạ sát lúc thì tộc hùng dữ trong chớp mắt nhưng con cá mập này to lớn nặng nề như thế, tôi cũng không dám chắc có thể dễ dàng bắn chết nó được. Nếu đụng độ mặt đối mặt, chiếc đọng trên mũi lao chỉ cần phát tác chậm một chút, người dẫn đầu nhóm chắc chắn đứng đòn, bị nó đớp cho một phát thì mất nửa người. Ngọn đèn pha chúng ta tiền béo chiếu vào đầu con cá mập. Tôi nhìn hết sức rõ ràng, biết rằng có thể nhận cơ hội còn quái vật biển khơi đang chen vào đại sảnh bắn cho nó một phát. Ngay đoạn tôi liền lập tức nắm thời cơ, giờ súng bập cỏ ngay tắt lửa, Seller Dương cũng cùng lúc bắn mũi lao về phía ấy. Hai mũi lao xiên cá có móc ngược, vạch ra hai luồng hàn quang dưới nước, tựa như sao băng chớp lóe bắn thẳng vào con cá mập trắng. Nhưng con cá mập trắng này đang dồn hết sức chen vào đại sảnh, đối với nó, mấy tấm sắt thép trên tàu này đại khái cũng chỉ như bia giấy mà thôi. Toàn thể sức lực nghìn cần ấy, hốc mạnh khiến cả con tàu đám chấn động rung lên. Khéo thay con tàu rung động dữ dội, cây đàn dương cầm kẹp ở góc đại sảnh kia liền trượt tới. Hai mũi lao đều bắn ghim lên cây đàn. Đố lốc ấy, con cá mập cũng vừa chui vào trong, đập mạnh vào cây đàn dương cầm đang trượt tới. Cây đàn có vẻ rất quý giá, tức thì bị con quái vật thốc trò vỡ tan tành. Tổ thầy lão xiên cá không chứng đích, dòng chảy bên trong ra đại sảnh. Bóng sao đỏ hỗn loạn, những mảnh vụn của cây đàn xoay tròn bắn đi khắp nơi. Còn các mập to tướng đã quay đuôi bơi xuống chỗ chúng tôi đến nơi rồi. Tôi gọi cùng ba người còn lại xoay người lặn xuống sâu hơn nữa. Cảm giác lúc này như thể đang chạy đua với thần chết vậy. Nhưng với tốc độ này, bất luận thế nào, chúng tôi cũng không thể đến được chỗ cửa khoang trước khi bị con cá mập đuổi kịp. Tôi để ý đến một khoang nhạc nhỏ đính vòng quanh đó đã dùng địa hình dẫn dụ con cá mập, hòng giúp những người khác chạy trước, sau đó sẽ nghĩ cách khác thoát thân. Dần ý nghĩ còn chưa kịp biến thành hành động, thân tàu nghiêng dọc lại đột nhiên rung chấn mạnh mẽ. Thì ra sau cú va đập của con cá mập đại tướng, thân tàu đã mất cột chống, các bộ phận kim loại và cả dòng chảy bên trong rung lên kỉ dị. Sắc tàu Mariana chậm chậm gãy lìa ra làm hai bắt đầu từ chỗ đại sành trung tâm nơi chúng tôi đang ở. Mời các bạn ghé qua phản pết trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com Em chào MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.